Đảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Đõi ra tòa giúp tôi đứng thẳng Tự xử trên hãng người nói Chóng tay của cô hãy hướng về phía trước Đừng có lúc nào cũng ngã về phía sau Nhìn đại đạo mà không chế động tác của cô Này, cô có biết cái gì là trọng tăng không ạ? Nhìn trước Đúng rồi, không thể không còn cú nhắc như vậy Cô sợ lắm sao? Tôi có thể khẳng định là tôi hoàn toàn làm thiên lợi của Kelly Nhưng mà Hắn luôn làm cho bẫy không hài lòng Tự đấu Hụt hàng trụng hắn Ngày đó đã dễ đầu Hắn thả tôi ra Nhi thân thể Đứng ra tình tại chính trước tôi Tiếp theo Hắn dơ một tay lên ra trước mặt tôi Vừa vặn Vừa vặn đứng vào vị trí tôi không quay tối Thầy đã hắn nói Đi như vậy Tôi đi phía trước Tôi đi lần sau để cách bắt được tay của tôi Tôi chuyển động bộ trước Thân thể nhìn nhìn về phía trước Sau đó chủ Tự xuống dốc của clip trượt xuống Chàng này cũng chuẩn bị bước bên rồi Thân hình tộm đây ra Tôi vừa tải muốn bắt tay của hắn Lại luôn hiếm một chút về bụng mắt Tôi nhớ lại lúc trước Ngày qua một bộ truyện cười Kể rằng Nếu bụng trước mặt con lừa một cây củ cải Nhưng lượt khi thì muốn ăn về củ kia Mà sẽ đi thẳng về phía trước Tôi cảm thấy sẽ bị độ ồn Chẳng cách nào cũng lừa ấy Nhưng mà Thách này của đây cho tốn lại hữu hiệu Trước lúc tôi liền xuất hiện Loại tư thế này tôi có vẻ hơi quá vậy Chẳng qua tôi kèm trượt kèm ổn Bạn Nguyên Kali cũng có lúc có thể tin được Bởi vì tôi quá mức ý Không để ý chứng xử khác lại như chồng Tôi đang thông ngờ cắm khủng một cát Dưới tình huống tình thường Người tình thường bận nguyên là phải chuyển mất thành linh. Không thể luôn phản ứng nhân hương đại đảo Thôi nè lúc này Tôi cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra Liền hiện tại, tại có điều kiện Ngửa đập phía sau có thể tưởng tượng được tình huống tiếp theo. Cái điều tại đây đánh cũng rất nhanh. Hắn tự thấy tình không ổn. Đánh trụ phía tròn làm tất ngang, nhanh chóng dừng lại. Lúc này, bởi vì quán tính, đàn tôi bận tối tiếng về phía trước. Vừa sắp vượt qua Tăng Lee, lại bị hắn chẳng gửi eo, ồn lấy. Tôi khùa khùa cái tay về phía sau. Bởi vì trên phía qua tròn, Tăng Lee không đứng tận một chút. Mình cứ điện ảnh cùng ngã về phía sau luôn. Lúc tôi ngã xuống mạch đất, cảm thấy dưới thân mình bền, cũng không thấy đâu. thế này được tâm xuất hiện. Lê cứu hết sức từ chính người Giang Lê đứng dậy, ngồi chụp hở bên cạnh hắn, Lê lầy hắn, lỏ Lạ lắng hỏi. Giang lý anh không phải ngã hỏng đầu rồi chứ? Giang Lê vẫn còn ở mắt, lòng mất máy, nhắc nhắn. Chỉ cảm thấy hôm nay mình kỳ quạt đường lớn. Tại sao cứ luôn chú ý đến lòng mì của hắn Đúng rồi Nhất định là do lòng mì của cô xa mì hướng tôi Và ghen tị Nơi chết chết nét Nằm trên mặt đất vẫn còn lúc nhất Nhưng là hắn đã ngả lúc rồi Cuối người lại để đẩy hắn Cao mây hỏi Nhưng Lee Anh có phải nghe không đầu được không? Tôi không khói miệng lên, tự cười đáp Tôi không có nả hỏng Nhưng mà có khả năng Có khả năng bị đi hỏng Một câu nói ra Tôi càng thêm xấu hổ Người tôi vẫn cảm thấy thằng mắt này vậy không được tốt rõ lắm Đã qua Đối với sự cố này Tôi vẫn phải chịu trách nhiệm Vì vậy Mặt của tôi hầm lên Nhìn Gia-li nói Cái kìa... Nỗi nha Tuy rằng hôm nay tôi lại chủ nô Nhưng mà cũng là một chủ nô biết Một chủ nô đồ giống chủ Gia-li lại nói Cô so so cho tôi Cô sẽ đi không trách cô Hốn Tôi giọng Tôi chịu đỡ nỗi xúc động cho anh một chồng Nhìn nhìn của bố bà hắn, thật tuổi nó Đau ở đâu hả? Để bản thủy xoa cho anh Thằng Lý đại gia bọn âm như thù nằm trên mặt đọc Hết mắt nói Ở đâu cũng đau, có xoa thế nào cũng được Tôi đợt nhìn nhận ra, hành ức này cũng quý ở nói đùa Thế nên tôi chỉ để nói rộng, bổ nhào lên người hắn bóp cổ Anh lặp bản, đứng lên cho tôi Chàng không tình nguyện đứng lên Tự thế vẫn là thúc phù địch Sau đó, hắn ấy rồi tôi đang cậu lọt ngồi trên mặt đất kêu hừ hừ dậy, giúp tôi phủ tí cho người Hắn nhìn tôi, mình nói, tôi lại thôi chậm chắc lát Cớ cuộc sống như tôi là những khi nói Anh tự ý Tôi cảm thấy thấy...cô thật ngốc Tôi...ta...tránh Tôi thật sự là không còn lời nào để hỏi cho anh Chỉ có những mắt cùng hình dọc Trước tiên, đừng nói tôi đến cùng có phải ngốc hay không Cho dù tôi có ngốc, anh cũng đâu còn phải nói trực tiếp như vậy chứ lại nói cũng Giang Ly thường tổ nhập tình ái của tôi Tôi dậy lên ngồi giọng trong lòng tôi Thời khai thật gửi lạnh nó thật đi xem nào Tôi cảm thấy các dạy của anh cũng không có gì đặc biệt chứ Tôi bảo này Danly Adres cũng có biết chút quýt hay không Còn trục tấn 1 Rồi đây Học trò đầy thiên phú Mà lại bị anh gãy thành như vậy Quả thật là là bị tử nhằm người Danly rất có phòng thái của bọn tao vẫn Ngẫn đầu lên nhìn trời trong mắt Liêu Mai một tia của đơn lạnh lẽo. Sau đó, hắn lặng không biểu cảm nói: "Chúng ta đi đụng trụ chiếc u đi." Đầu tôi đến một dấu chấm hỏi tỏ anh. "U trụ chiếc u là cái gì?" "Ờ, nick mắt kia tôi mất cái." Hắn mắt kia giống như tôi chính là một đứa ngốc nào vậy. Tôi lại đi phỏng nghĩ rằng người ta là nơi cũng có thể kêu ngã được như thế. Đến lúc tôi nhìn đến cái thư vĩ đại giống như âm cấm rộng mượt tiền, tôi lúc cũng biết sĩ. Nói ra, điều trưởng chữ U là cái gì? Nói chắn rằng, điều trưởng chữ U chính là một cái điều trưởng có hợp chữ U. Khá nhiều một cái ống nước khổng lồ được bộ đồi, nghiêng nghiêng bị bên sườn núi nằm cụ thể sản dụng của nó với đường trực lý bình thường có thể khác nhau Nên tạm thời chưa có nhìn ra Mọi người có thể đi hỏi bài đơn Đã ấy, cái gì cũng biết Nên từ lối tầm mà Điện ra đường trực hình chữ này lại không có động Lại không có động với khu trực bình thường Chả mấy thứ này chứ không hay sao Để sau tôi mới biết được Có thể như đường trực chữ U ở trong nước hơi hiếm Chơi cũng xung đối nguy hiểm Hồng nữ vui ra vào đắp đắp trọng hơn là Húng này chỉ dành cho hội viên cao cấp của khu vực huyết mặt vui Nói tóm lại là từ trục này Nhìn đắp là hạn chế Để đứng ở cuối đường trượt Các đường trượt nữ vòng cho bộ trọn Ngõng đầu nhìn qua tên này để đứng ở điểm thực pháy ra hơn 10m Bởi vì chúng tôi đã cắt nhau ra xa Trong lúc này, Giang Lee trong mắt tồi chỉ là một điểm nhỏ Hạt hình ngược các là thú vị Giang Lee nhìn xong, được vào đường thi đấu Sau đó, Giang Lee phát hiện được cái chữ hay của đường trực trượt U này Với đường trực trượt U, hãy ở chỗ, khoe khoang Chỉ thấy Giang Lee nhanh chóng trượt vào trong lòng bán Thêm thành của đường trực liên lan Cuối cùng lao ra khỏi thành máy Ngừng ở giữa không chung Hắn rất vãnh đau Một tay được lấy cạnh của bé trượt Một tay được thăng mặn trên khóc Sau đó hắn ngừng ở giữa không trung Trừ ra một tư thế cực kỳ không cách Thế này là cho tôi nhớ lại mấy cao thủ bé trượt từng phim trong TV Vì tôi rất muốn cực tuyệt huy Nhưng tôi không thể không huy động thế cũng hắn Rất thường là đẹp trai Sam Lee vẫn giữ tươi đó trong không trùng một lúc, rồi hạ xuống. Sau đó, một lần nữa đáp xuống đường trường, tiếp tục lặp lại quá trình lình cao. Tiếp theo, lại một thành đá khác bay lên từ không trung Tháng lúc này bọn thoáng cao bắt tay tâm ván, nhưng mà thứ hai ra đổi. Chẳng qua dù nhìn lòng thứ hai, ánh mắt của tôi vẫn cứ thẳng tách. Sam Lee lại rơi xuống đường trượt, một lần nữa bay lên không trùng. Thì tưởng hắn sẽ gặm lấy cây ván Trình ra một cái tiêu thái khóc khóc nào đó như cũ Không ngỡ sau khi hắn lao vào thanh lát xong Đột nhiên dùng xung lực Đã ngừa lượt vòng Đúng Đúng vậy Tình khó tình làm Là xoay người Dùng chuột giọng của thân thể làm trung tâm Nhận chóng lột lộ lột vòng Hoặc là hai vòng Có lẽ là một vòng rưỡi Tôi không thấy rõ Thằng Nguyễn Đức cũng lại khơi lâu như vầu Vậy thì, thằng quá nhanh Địch trường to nắp nhìn hắn Nhìn mất lại để có thể nhìn rõ động tác của hắn Nhìn thật là tím sầu Nguyễn hắn cách tôi thì càng đồ Đang tiếc Hắn rượt nhằn quá Tôi nhìn mà thoa cả mắt Như vậy Tôi không thể không thừa nhỏ người Tôi... Thằng Nguyễn Đức này Có vẻ như quả thọng có chút tài năng Thông, giống như không chỉ dừng lại ở một chút. Sàng lại lòng nữ đáp xuống. Lệ cao, vẫn là ngồi người. Chẳng phải lần này so với lần trước, xoay có một vòng, hoặc là, là một Mắt tôi trôi đến mỗi, nhưng mà vẫn không theo kiểu động tác của hắn. Sàng ly anh ấy, chính là lận cùng mỹ cái thật nha. Lận cùng mỹ tôi tụi con đó. Nắc thấy ở bên cũng có cuối cùng. Mình cho là hắn sẽ xoay về theo chiều giọng như trước. Không ngờ rằng sau khi hắn bay lên không trung xong, đột nhiên cái thiết nào của nhím cụ mình lại. Sau đó, cục ngồi của cơ thể làm trung tâm, nhanh chóng xoay một cái. Cây tụng người chỉ như thế này chính nó tỏ bay lượn trên không trung. Từ từ thích hắn, kích động không nói nên lời. Diệp trai, khóa diệp trai Diệp trai quá đi Lê Võng cho rằng tên Linh là kiểu người trọng ồn Mà nội Người như vậy, đều rất liên trí mà làm nghèo Nhưng mà hôm nay bọn động cực hạn như vậy Là thuộc về loại người thích tình đóng ra đứng xí Bộ trường không thể chi giấu mới đúng Không gọi tới, không gọi tới Chơi vận động cực thẳng còn có thể chơi được cảnh giới như vậy Mà nữa, tôi nhìn hắn bình tĩnh biến hóa các loại động tác này dạy ở trên không trùng Có thể cảm thấy được hắn phải phát như có khả năng khống chế hết thảy thế đang tự không khỏi cảm thấy trong lòng Tung Lee Khi thật, cũng phải có một con lửa giống như kích đánh tự phải Chỉ có điều loại kích tình này là loại trạng thái nhầm việc đó trong trường tập thiết thức mới phóng tích ra. Sally trụ đêm trước mặt thôi tôi bỏ cọ cho một loại trạng thái giúp sợ mà không thể hồi hồi. Sally gọi đây lên khu khùa trước mặt tôi, tôi không để đến hắn. Sau đó, hắn lại dùng tay nói đầu tôi, lắc trái, lắc phải. Thế này cuối cùng tôi cũng hồi hồi trở lại, Khi kích động đến người Stanley, nói chuyện cũng có chút lạc tắt. Stanley, anh, anh, anh quá đẹp trai, anh phải dạy cho tôi mới được. Tên mặt Stanley hiện ra bị đắc ý, nhưng là hắn lắc bình tĩnh lại. là bộ lập tỉnh mắt đầu. Không được, quá nơi hiểm. Tôi tiếp tục nó ra nội Không sao, không sao. Tôi không sợ nguy hiểm. Jay thành hẫu như tôi. Thật ra tôi cảm thấy cô học không nổi. Tôi, ba, chẳng. Em trẻ ngồi rất phức tạp. Một mặt là bởi tôi thích hiện Jay là nhân tài mà dùng máy hắn. Một mặt tháng tôi lại bị hắn làm cho tức lỗi. Nhưng mà tôi kịp nguyện, càng cảm thấy lời của Stanley nói, cũng có chút đạo lý. Thú này, đâu có dễ học như vậy. Phú hồ, ở trên chỗ cao như vậy chụp xuống, tôi thật sự có chút sợ. Thế nên tôi nghĩ thông xuất, cũng vượt vọng luôn. Tôi tuyệt vọng nắm mấy bà và vai của Stanley, nhung sức mà nắc lát, ừm nắc vừa, vừa nói, tụi anh tiểu diễn lại lòng nỗi cho tôi xem. Jenny bác Huy bị sắc ngôi lệ, sau mà chạy tới điểm giúp bác. Huy đã xây qua một lòng, nên là sau khi Jenny lao xuống mẫu thứ hai xong, tôi vẫn thức động không thôi. Bác lại lúc thấy hắn xoay gửi những con muốn khi xong, tôi bởi vì rất hơi khó có thể kiểm tra, khỏi lớn về phía Jenny. Jenny à, anh quá bị chơi. Giang Linh biết lại các tôi không xa Có lẽ nghe được lời nói của tôi Nhưng mà phản ứng của hắn lại làm cho tôi cả kinh mục hồi Hắn tự hồng trùng rớt xuống anh ấy Em ông, hắn giảm đốc